Mới đào một chút đã bị phá đám Hy vọng chỉ có một con đơn độc chứ Vài con thì chúng ta chỉ có bỏ của mà chạy thôi Mà nó, miệng tiểu tử ngươi mõng qua à Thạch hạt ba đuôi, loài này chuyên sống theo đàn đó Thấy yêu thú lớp vỏ đen xù, dày thô như đá Phía sau là ba cái đuôi to tới có gắn đồ chích độc như những cây giáo lớn Thì cả hai người phải hít vào một hơi khí lạnh Đếm đếm số lượng của bầy yêu thú đang tụ tập trên những ngò đá cao Nguyên Hạo cười khổ nói 18 con Vinh biện pháp giải quyết chúng không Giải quyết cái đầu ngươi Đây là 18 con yêu thú tam phẩm sơ kỳ đó Ta có tự phụ cách mấy cũng không điên đến nỗi hiến thân làm điểm tâm cho mấy con quái kinh tởm này đâu Ta có một quả súng khí đan Công trùng rất kiêng kỵ. Ta đếm 3 tiếng thì ném ra Mỗi người chọn một hướng mà chạy, ở đây có cái ngọc bội có thể cảm ứng vị trí lẫn nhau trong phạm vi trục dặm chúng ta sẽ họp mặt sau. Móc ra một quả đan dược tựa như đạn pháo màu xám cho chiêu lãm cũng không thèm đến một đến ba mà ném thẳng vào giữa bảy yêu thú rồi xoay đầu chọn một hướng biến mất. Hướng ngược lại, nguyên hảo cũng cắm đầu như tên bắn mà chạy thục mạng, phía sau lưng tiếng gào rít đinh tai truyền đến. Hắn biết là lũ yêu thú đang tức giận đuổi theo. Lúc này, Nguyên hạo hận không thể mọc thêm vài cái chân như lũ bò cặp kia để chạy nhanh hơn nữa. Với tốc độ này hắn không bị bắt kịp mới là chuyện lạ. Phi kiếm không xài được. Con mẹ nó, không lẽ phải phơi thây ở chỗ này thiệt sao? Nhìn thấy lũ bò cặp đang đuổi ngày càng gần mà sống lượng hình như còn tăng thêm. Nguyên hạo có cảm xúc khóc không ra nước mắt. Sực nhớ ra tiểu vô. Hắn gào thét cầu cứu nhưng đáp lại là một sự yên lặng phủ phàng. Cùng đường, hắn buộc phải tìm cách phản công để làm chậm đám yêu thú phía sau. Nếm thử hắc huyền của lão tử đi lũ gớm yếc. Vừa chạy, nguyên hạo nhanh như trước vận công, linh lực như thủy triều tích tụ trên hai bàn tay. Sau một khắc, hai quả cầu đen uy lực bàng bạc được sinh ra. Không do dự hắn ném ngay về phía sau hướng cả bầy yêu thú đang điền cuồng lao đến xoẹt xoẹt một quả cầu đánh trúng chân của một con độc hạt làm nó chậm lại đôi chút một quả khác va vào lớp vỏ trên lưng dày cộm của một con khác tạo ra chán động dữ dội kết quả chỉ để lại một vết nứt dài trên lớp vỏ con bò cặp bị chúng chiêu càng bị chọc tức chạy nhanh hơn nữa mà ơi huyền của mình có thể miêu sát trúc cơ viên mãn lại trả si nhê gì với mấy con khốn này lần này thảm rồi vốn nguyên hảo không biết thạch hạt ba đuôi nổi tiếng ở khả năng phòng ngự của mình những chiếc vỏ của chúng vô cùng cứng rắn là tài liệu luyện khí quý hiếm hàng đầu đừng nói là tu vi bây giờ của hắn là trúc cơ hậu kỳ cho dù lên đến kim đan kỳ muốn chấn nát lớp vỏ kiên cố kia cũng phải tốn không ít khí lực chỉ còn một cách Nghĩ đến truyền tống phụ của chiêu lãm, nguyên hảo hơi lưỡng lự. Bởi vì không biết phương vị truyền tống, nên hắn sợ bị đưa đi vào sâu hơn bên trong vân liên sơn vụ thì khác nào chết nhanh hơn. Nhưng mà bây giờ hắn không thoát khỏi đám yêu hạt thì kết quả cũng tương tự vậy thôi. Ngay khi còn đang suy nghĩ, một con bò cạp nhanh nhất liền vung ba cái đuôi của mình bắn ra ba dòng chất lỏng sệt màu đen hướng về tên nhân loại đang chạy phía trước. Không tốt linh cảm cho biết thứ chất lỏng kia cực độ nguy hiểm. Nguyên hạo liền lập tức dùng hết khả năng thi triển thân ảnh tránh né. Cuối cùng hắn may mắn né được. Những tia chất lỏng bắn thẳng xuống đất tạo nên ba cái lỗ sâu hãm Nhìn thấy sức phá hoại đáng sợ. Nguyên hạo nổi cả da gà lên. Tổ cha chúng mày. Thì đông hiếp ít rồi còn chơi trò đánh lén. Tụi mày có chút liêm sỉ không hả? Muốn ăn thịt tao thì cũng nên dùng chiêu thức nhẹ nhàng mềm mỏng. Chơi cái thứ này thì ngay cả ba tao cũng không còn nữa là. Đáp lại lời chửi bới của hắn. Cả chục con bò cặp phía sau đều dương, nòng, lên. Nhìn thấy chất độc bắn đến từ bốn phương tám hướng. Nguyên hạo như rớt vô hồ băng. Cảm thấy rét run. Ánh mắt lóe lên một tia quyết liệt. Hắn lập tức truyền linh lực vào trong tấm phủ bảo. Ngay tức khắc. Một vòng tròn màu đỏ bao lấy hắn, ba động không gian xung quanh cũng chuyển động kịch liệt như muốn vỡ ra. ầm ầm ầm, từng tiếng nổ như bạo liệt vang lên, ánh sáng quả cầu rực lên trói lóa như mặt trời. Tiếp theo đó thì đột nhiên cả người lẫn quả cầu sáng biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này, hàng loạt tia độc được mới bắn tới, dính xuống mặt đất tạo nên một đống hố sâu, tự nhiên con mồi biến mất. Lũ bò cạp điên tiết gào lào lên lùng sụp khắp nơi. Cuối cùng vẫn không tìm được gì. Bọn chúng đành phải giải tán. Khu vực núi đá lại trở lại yên tĩnh bình lặng như không có gì đáng sợ ở đây cả. Hự! Khốn kiếp! Độc trùng môn các ngươi tại sao lại? A à, à à ê ê mỹ nữ nguyệt mỹ ma môn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cả đàn côn trùng li ti cắn nuốt. Vài giây sau, đàn độc trùng được thu hồi về. Nữ tử kia cũng hóa thành xương trắng. Gã đệ tử độc trùng môn phủi phủi bụi trên người rồi cười lạnh. Đáng tiếc, ta cũng muốn đùa chơi với ngươi một chút. Đáng tiếc Đại sư Vinh đã có lệnh phải ra tay mau lẹ. Hắc hắc có chết cũng đừng oán ta. Bởi vì các tỉ muội của ngư ơ ô cũng sớm xuống dưới mà bầu bạn thôi. Ở một nơi khác, một tiểu đội mặc y phục màu vàng đang bị một nhóm quái nhân chặn đường. Các ngươi là người quỷ lâu môn. Dám cả gan cản đường của vạn khô chạy chúng ta Chán sống rồi à Một trung niên khuôn mặt điển trai đứng ra quát lớn Tu vi của hắn đã đạt đến giả đan cảnh giới Chính là đứng đỉnh trong các đệ tử tham gia bí cảnh Với thực lực vậy Đương nhiên hắn không hề e ngại bị những đội ngũ khác gây sự Đứng đối diện hắn chỉ có năm tên mang áo khoác đen che hết diện mục Một tên trong đó cười rú lên quái dị nói Hắc hắc Vạn khô chạy thì đã sao Không phải đã bị bọn ta diệt một nhóm rồi đó sao? Lần này đến phiên lũ các ngươi Chính lũ các ngươi đã giết hại huynh đệ đồng môn của chúng ta Tên trung niên nghe xong thì khẽ biến sắc Nhưng vẫn tỏ ra trấn tĩnh giận dữ chỉ tay vào đối phương hỏi Ha ha, không chỉ bọn chúng và các ngươi Toàn bộ đệ tử vạn khô trại các ngươi Đừng mong một ai sống sót rời khỏi nơi này Đáng chết, huynh đệ xông lên cho ta Chúng ta phải báo thù cho các sư vinh đệ đồng môn bị hại. Gã trung niên bùng nổ linh lực như thác nước, ảo ảo mạnh mẽ khét hờ tán. Một tay cầm một thanh kiếm sáng bóng, chỉ huy cả đội ngũ sông lên. Những tên quái nhân thấy vậy vẫn bình thản. Hai tay chúng bắt đầu bắt quyết kỳ lạ, ánh mắt đỏ như máu. Một lũ vô chi, xuống địa ngục cả đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 193, hạp cốc bí ẩn, ngơ ảo, một tiếng ngầm kinh khủng vang lên như xé nát cả chín tầng trời xanh làm cho yêu thú mấy trăm giảm xung quanh run rẩy nằm sát dạt xuống đất. Đây chính là uy quyền vương giả của yêu thú cao cấp, chỉ tiếng kêu của nó thôi cũng đủ khiến cho vạn thú thuần phục. Bên trong thế giới yêu thú, bên cạnh thực lực, huyết mạch chính là thứ quan trọng nhất để phân chia cấp bậc. Nghe nói một con yêu thú có huyết mạch thượng cổ kỳ thù, cho dù tu vi còn non yếu nhưng những yêu thú mạnh mẽ hơn vẫn phải chiều bái nó như hoàng đế. Xoẹt xoẹt, lúc này, bên cạnh một ao nước nhỏ, các loài yêu thú do sợ hãi nên đã tản đi hết nên không ai chú ý đến một cái xác người đang trôi lành bềnh. Kể ra thì số tên nguyên hạo này cũng còn may mắn. truyền tống phù này không phải loại quá cao minh, nên khi dịch chuyển không gian sẽ tạo ra chấn động khá mạnh. Hậu quả là nguyên hảo bên trong truyền tống bị quay như trong trống đầu óc hoa cả lên, và đập liên tục đến mặt mày sưng bù, ngất xỉu tại chỗ. Nếu như gặp phải yêu thú thì có lẽ hắn đã trở thành miếng thịt từ trên trời rơi xuống rồi. Vậy mà ma xui quỷ khiến hắn ta cứ lững lờ trôi trong ao mà vẫn chẳng bị gì. Hít, ọc ọc. Ta đang ở đâu đây? Cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta cũng tỉnh lại. Hắn cảm giác đầu của mình nhức như bố bổ, toàn thân đau nhức như vừa đánh trận xong. Cố gắng lê lết ra khỏi ao nước, Nguyên Hạ cố gắng định thần, quan sát cảnh vật xung quanh. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn sáng rực, miệng há to. Tuyết linh thảo, Băng tuyển quả, cỏ đinh lan. Con mẹ nó, lão tử không nằm mơ chứ? Nhìn thấy những thảo dược tứ phẩm quý hiếm, nguyên hạo có xúc động muốn cười lớn. Đúng là đại nạn không chết ắt có hậu phúc mà, mới mở mắt dậy đã thu hoạch được một rừng linh thảo. Dược thảo đạt đến tứ phẩm sẽ được mệnh danh là linh thảo, là thiên địa thảo dược quý hiếm vô cùng. Ở đây đâu chỉ vài cây, mà cả một vùng bát ngát thảo dược, nhiều đến nhìn cũng loa mắt. Hai tay nhanh như máy tuốt lúa. Nguyên Hạo không ngừng chuyển những linh thảo quý giá vào bên trong nhẫn vật riêng dành cho cất chứa nuôi trồng thảo dược. Nhẫn chữ vật không gian thì có hạn, nên hắn chỉ có thể lựa chọn những loại cực kỳ quý hiếm mới thu hoạch vào. Đang hăng say tác nghiệp, tiếng giống kinh thiên cái địa tựa như sát bên truyền tới làm cho hắn giật bắn người. Linh hồn chấn động suýt tí hoặc máu. Mà nó, cái thứ gì mà lại phát ra âm thanh đáng sợ như vậy, vội vàng tìm một góc khuất núp vào. Thu liễm khí tức không còn một dấu vết nào, nguyên hạo mới thả phong. Ảnh ra thám thính xung quanh, hóa ra khu vực hắn đang đứng là một cái cốc được bao bọc bởi những bức tường đá cao vút. Khi vừa bay lên cao, phong. Ảnh còn chưa kịp nhìn rõ địa phương trong tầm mắt thì một tia sét không biết từ đâu đánh tới. Ẩm Ẩm, cũng may tốc độ của phong. ảnh thuộc vào hàng biến thái nên nó mới kịp thời tránh né, đánh không trúng mục tiêu, con yêu thú kia tựa hồ tức giận, lần này bắn đến cả chục tia sét từ các hướng bao vây tới, thế như vũ bão, không ổn rồi, mau trốn thôi. Uỳnh uỳnh, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả một mảng rừng bị những tia sét đánh trúng cháy rụi ra cho, đất cát bị sới tung lên trông rất thê thảm. Núp bên trong góc cây Nguyên Hạo dơ bàn tay ra thu lấy một tia âm hồn mỏng manh vào tay mình. Đôi mắt của hắn đỏ lên, đau xót vô cùng. Phong ảnh bị thương tổn quá nặng, cũng may hồn phách vẫn chưa bị đánh nát hết, còn có thể tái tạo lại được. Sức mạnh của con yêu thú kia thật kinh người, chẳng những có thể phát hiện ẩn nặc thuật của Phong ảnh mà còn dễ dàng đánh nó xém tiêu tan. Bản lĩnh cỡ này ngay cả nguyên anh kỳ bình thường không có khả năng làm được. Nghĩ đến con quái vật kia có thể tồn tại cao như hóa thần kỳ, nguyên hạo cảm thấy ra đầu tê dại. Tuy công pháp, ẩn dấu của mình cao cấp, nhưng không thể mãi ẩn nấp ở nơi này. Xoa xoa thái dương, nguyên hạo cảm thấy tình huống hiện tại của mình thật tiến thoái lưỡng nan. Nếu liều mạng tìm đường đi ra Chẳng may đụng đầu phải con quái kia thì không phải chết nhanh hơn hay sao? Mà nếu cứ ở lì chỗ này cũng không phải là biện pháp tốt. Phân vân mãi không có sáng kiến đột phá nào khác. hắn thở dài ngồi xuống điều tức, từ từ suy ngẫm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ánh sáng le lói cuối ngày cũng bụt tắt. Bên trong bí cảnh này tuy không có mặt trời giống như ngoại giới nhưng lại có các ngôi sao tỏa sáng như các vệ tinh. Những ngôi sao này cũng hoạt động theo ngày và đêm. Nửa ngày chiếu sáng, nửa ngày tắt lịm. Khi bóng đêm bao trùm lên cả vân liên sơn mạch Đây mới là lúc của những kẻ săn mồi trong bóng đêm bắt đầu công việc của mình Các tổ đội đều nghỉ ngơi và cử người luân phiên canh gác Một số kẻ khát máu thì lẫn vào đêm đen để tiện thể hành động Có thể nói bên phía khu vực ngoài của bí cảnh Hoạt động của nhân loại tu sĩ lần yêu thú đều rất sôi nổi Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đó Nguyên Hạo đang nằm ngửa mặt lên trời suy tư. Khung cảnh bên trong hạp cốc là vô cùng yên tĩnh, bình yên đến kỳ diệu không có bất kỳ sinh vật nào sống sót trừ hắn ra. Một cơn gió lạnh thổi qua, cây cỏ run rẩy như gặp bão tố, một áp lực vô hình đè xuống khiến cho hắn phải giật mình, cố gắng nép người hết sức có thể vào một gốc cây lớn, Nguyên Hạo nín thở chờ đợi một cái bóng đen khủng khiếp đang tới gần. Sột soạt Hiện tại, mỗi âm thanh dù nhỏ nhất vọng lại cũng khiến cho thần kinh của nguyên hạo căng thẳng đến tột đỉnh Ngay cả hô hấp hắn cũng dừng lại, tự thân mình hóa thành một tượng đá không có khí tức Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng áp lực vô hình vẫn đè nặng lên Cảm giác hắn lúc này cứ như con kiến bé nhỏ lo lắng mình bị dẫm đạp chúng Cầu trời cho nó đừng phát hiện ra ta Ta chưa muốn chết trẻ như vậy đâu, lão thiên à Nguyên Hảo không ngừng cầu nguyện, không biết ông trời có nghe được lời của hắn không nhưng cái bóng đen kia sau khi đến gần chỗ hắn ẩn núc thì chợt đổi hướng. Cái bóng ung dung chậm rãi bước đến cái ao rồi cúi đầu xuống uống nước. Ánh sáng le lói của màn đêm đã giảm bớt, hình dạng thật sự của vị chúa tể bên trong bí cảnh từ từ hiện ra. Ơ, vừa thấy rõ dáng vẻ của yêu thù, Nguyên Hảo gần như chết đứng suốt 10 phút đồng hồ. Dường như hắn không tin tưởng vào mắt mình nên sau đó còn dụi rụi mí mắt vài cái, tát vào má mình mấy lần. Cuối cùng, xác nhận là những gì mình nhìn thấy là chân thực, hắn mới thở ra một hơi. Dưới ánh sáng le lói giống như ánh trăng, một con sói nhỏ, lông trắng như tuyết, nhìn hết sức đáng yêu và quý phái đang lặng lẽ uống nước. Trong nó còn vô hại hơn cả mấy con giá thú bình thường, nguyên hạo cũng không cảm nhận được thực lực. Nông sâu của nó Cảm thấy mình quá nhát gan hắn phủi bụi trên y phục Rồi tiêu xoáy hiên ngang đi đến bên con vật dễ thương kia Ho nhẹ vài tiếng Tiểu lang Ngươi cũng thật bạo gan Ở gần đây có một con yêu thú vô cùng khủng bố Thân ngươi to bằng quả núi Hai hàm răng sắc bén Có thể cắn nút vạn vật Nhất là gai ngọn trên thân thể của nó Có thể xuyên ngươi lên để nướng vĩ đó Hay cũng may ngươi gặp được ca ca đây ca ca sẽ bảo vệ cho ngươi cứ yên tâm đi hắc hắc mỉm cười ấm áp nguyên hạo càng nhìn con sói nhỏ tựa tựa hồ ly hay cáo gì đó trước mặt càng thấy yêu thích không thôi hắn quyết định sẽ thu dưỡng con vật này về nuôi để giải sầu ít ra nó cũng xinh đẹp hơn con cóc ghẻ kia mấy trăm mấy nghìn lần con sói nhỏ khi thấy có kẻ lạ xâm nhập vào bên trong nơi ở của mình thì có hơi sững sờ Từ trước đến giờ, mấy con yêu thú khác đừng nói đến gần hạp cốc, cho dù các xa mấy chục dạng cũng không được phép bén mảng, trừ khi được nó cho phép. Càng không nói đến nhân loại, từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa từng thấy qua con người dù có được nghe nói đến nên con sói nhỏ nhìn nguyên hạo với vẻ hiếu kỳ, nghe giọng điệu của con người trước mặt hình như không nhận ra được thân phận chủ nhân của nó, con sói không biểu thị thái độ gì. Chỉ đửa mắt nhìn đối phương với vẻ hứng thù. Ta có nhìn lầm không nhỉ? Sao con cún nhỏ này trông có vẻ đầy nhân tính? Hình như nó còn cười giống như khinh bỉ ta. Nhìn dáng vẻ biểu cảm như con người của con sói nhỏ. Nguyên hạo trố mắt lên rồi lắc đầu liên tục. Không thể, ta chưa từng gặp yêu thú nào đáng yêu vậy. Bản tính của yêu thú cũng hung hãn dị thường. Nào có khí chất cao quý và hiền lành như thế. tội nghiệp cho nguyên hạo từ lúc đặt chân đến lạc thần đại lục đến giờ hắn chưa từng gặp qua yêu thú cao cấp mà toàn gặp những chủng loại phổ thông những mặt hàng này thì thường đầy giả tính bề ngoài xấu xí không có trí khôn cao do đó mới dẫn đến cái nhận định lệch lạc sai cả vạn giảm là động vật xinh đẹp nhìn vô hại thì không phải yêu thù trong cái rủi có cái may Những lời của hắn nói ra làm cho con sói nhỏ lóe lên một tia dị sắc trong mắt Tên nhân loại này cũng có vẻ thú vị đây Dù gì thì dạo này ta cũng quá nhàm chán với cuộc sống này rồi Đùa chơi với hắn một chút để giải sầu cũng được Cảm thấy suy nghĩ của mình quả là cao kiến Con sói nhỏ vui vẻ hít mắt nhìn nguyên hạo rồi kêu lên từng tiếng chi chi cực đáng yêu Người thấy người thương Thế nhưng khi Nguyên Hảo muốn đưa tay vuốt ve nó thì con sói tựa như làn gió tránh né rất nhanh. Điều này làm cho hắn tỏ ra kinh hãi, nhưng thấy con vật có vẻ không có ác ý thì cũng yên tâm phần nào. Tu vi của hắn là trúc cơ kỳ, vậy mà không chạm được cả cọng lông của một con thù, nghe có vẻ nực cười đến nhường nào. Sau khi nhận ra được tốc độ đáng ngờm của con sói, Nguyên Hảo cũng không có tâm tư bắt nó lại nữa. Hắn bắt tay vào thiết kế một cái động phủ nhỏ để tiện sinh hoạt, để che giấu, Nguyên hạo lựa một góc cực kỳ khó chú ý, rồi dựng thêm vài cái trận pháp che giấu nữa. Với khả năng hiện giờ của hắn, làm được đến mức này đã là tốt nhất rồi, chỉ mong sao con yêu thú bá đạo kia không có tiến vào hạp cốc là được. Nằm duỗi người một bên, con sói nhỏ trừ quan sát ra cũng không có hành động gì. Cứ như thế, một đêm nhanh chóng qua đi, bình minh của ngày mới cũng nở rộ nơi chân trời. Mọi thứ xong xuôi, bây giờ cũng không có việc gì để làm, ta nghĩ nên tận dụng cơ hội để luyện tay nghề luyện dược mới được. Không dám manh động rời khỏi hạp cốc để xem xét bên ngoài, nguyên hạo nảy ra ý định ở trong này tu luyện, ở nơi linh thảo có thể sinh sôi nảy nở thì linh khí đương nhiên là phi thường nồng đậm rồi. Chuẩn bị một đống dược tài tam phẩm, Nguyên Hảo hứng chí bừng bừng tiến vào trong động phủ để chuẩn bị luyện đan. Hắn dự định phải trùng kích cho bằng được tam phẩm luyện dược sư thì mới xuất quan. Nguyên Hảo không chú ý rằng khi hắn tiến vào bên trong mật thất được thiết kế, có trận pháp phòng hộ mở ra thì có một ánh mắt lập lòe vẫn không ngừng quan sát theo dõi hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com mươi 194 Đại yêu kê bá đạo pháp tắc của bí cảnh là do đại năng tạo ra nó quy định nên, do đó pháp tắc rất khó thay đổi. Nghe nói người có tu vi vượt quá yêu cầu của không gian sẽ bị truyền tống ra ngoài ngay lập tức, không có cách nào khác. Dựa vào lý luận này, Nguyên hạo liền tìm ra được đối sách để thoát thân cho mình. Chỉ cần đột phá được kim đan kỳ, như vậy ta có thể được đưa ra khỏi nơi này rồi. Rõ ràng phương pháp này ít nguy hiểm hơn so với việc ló đầu ra cho con yêu thú cường đại kia dẫm đạp. Đối với kẻ khác, chuyện này đúng là điên rồ. Từ trúc cơ kỳ kết đan lên đến kim đan kỳ nào đơn giản như trên lời nói. Có người mất cả mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới đột phá được. Có người cả đời cũng vĩnh viễn bị mắc kẹt ở cảnh giới trúc cơ. Phải biết rằng cả càng lên cao, việc đột phá càng khó. Trong vạn người chỉ có một, hai người thành công, thiên đạo tạo hóa không phải ai cũng có cơ duyên đi đến cùng, giữa đường đứt gánh là chuyện rất bình thường ở tu chân giới. Đáng tiếc là mấy cái rào cản đó không phải vấn đề đối với nguyên hạo, người ta lo thi không đổ, hắn thì lo lắng không có tài liệu ôn luyện mà thôi. Hiện tại, với cả một hạp cốc đầy thảo dược cao cấp đến linh thảo... Nếu hắn không phải phế vật trong truyền thuyết thì tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Với kỹ năng khống hòa độc đáo không giống ai, nguyên hạo đã có thể thử nghiệm luyện chế đan dược tam phẩm. Dĩ nhiên trước tiên, hắn ta cũng phải điều chế một đống đan dược cấp 2 cho mình sử dụng để tăng tiến tu vi hiện tại nữa. Những đan dược nhị phẩm bình thường đã không còn nhiều tác dụng với nguyên hạo nữa. Lần này hắn định luyện chế nguyên linh đan, đan dược đỉnh cấp nhị phẩm. Độ khó khi luyện chế loại nguyên linh đan này không kém gì đan dược tam phẩm thấp nhất Một điều quan trọng nữa là tài liệu để luyện ra nguyên linh đan lại khá hiếm gặp May mắn bên trong hạp cốc này lại có đầy đủ Ý trời cũng muốn giúp ta Việc còn lại bây giờ đành phải dựa vào mình thôi Luyện dược là cả một quá trình Thiên tài vạn năm có một thì cũng không thể hất tay một cái là thành đan được Bản thân nguyên hạo có được tư chất được xem là yêu nghiệt do hư vô linh căn rèn rũa nhưng hắn vẫn phải bước đi từng bước như bao người khác. Điểm đặc biệt duy nhất của hắn chính là hắn không đi theo lối mòn của tiền nhân mà không ngừng sáng tạo, kiên tâm đi theo con đường dược đạo riêng của mình. Vì lẽ đó mà thành công của hắn nếu kẻ khác biết được sẽ kinh tâm động phách đến nhường nào. Nhị phẩm luyện dược sư 17 tuổi. Lại tự khai sáng ra con đường luyện dược riêng của mình. Đây chính là truyền kỳ có một không hai của cả lạc thần đại lục. Chưa từng có ai làm được. Vừa bắt tay vào chuẩn bị luyện dược. Nguyên hạo mới phát hiện ra một sự thật đau lòng là hắn không có thú hỏa. Nếu như chỉ sử dụng hỏa diễm bản thân thì độ nóng không cao. Khó lòng mà luyện chế đan dược cao cấp được. Cảm giác giống như về đến nhà lại quên mất cái chìa khóa cửa. Hắn thật sự khóc không ra nước mắt mà. Ông trời, lão tuyệt đường của ta như vậy sao? Ngửa mặt lên than oán nguyên hạo cũng hết cách. Hắn dự định dùng hòa diễm bình thường để luyện đan. Ngay lúc này, một tiếng gà kêu rất lớn ngoài cửa động khiến cho hắn giật bắn người. Không lẽ con yêu thú khủng bố kia tìm đến tận cửa rồi? Không đúng, yêu thú vương giả của cả một vùng sao lại kêu cục tắc như gà mái thế kia. cảm giác có gì sai sai, Nguyên Hạo cũng đánh bảo thò đầu ra ngoài quan sát. Rốt cục hóa ra trước cửa động phủ đang được ngụy trang của hắn đúng là có một con gà mái chính cống, chỉ có điều con gà này màu sắc sặc sỡ, lông vũ đều mượt mà óng ánh, đặc biệt cái màu gà của nó lại như một đốm lửa cháy thật sự, trông rất sống động. Vừa thấy tên thiếu niên nhân loại bước ra, Con gà vẫy vẫy hai cánh như nói xin chào rồi dùng thái độ tiêu xoáy hiên ngang bước vào bên trong mà không cần chủ nhân mời gọi hay cho phép. Cục tác! Cục tác! Con gà thấy nguyên hạo vẫn còn sững sở như tượng đá đứng ở cửa thì bất mãn nhíu mày kêu lớn. mà nó, con xúc sinh này dám chạy loạn đến đây. Mày muốn bị tao mần thịt à? Ca đây cũng thèm thịt gà nướng làm rồi. Tự nhiên ở đây chui ra một con quái kê. Nguyên Hạo cảm thấy bực mình quát lớn nó một cái. Lời vừa thốt xong, hắn còn chưa hành động gì đã thấy con gà trước mặt như một tia trước bay đến đá một cú thật mạnh vào mông mình. Béo, cú đá rất chuẩn và đẹp, Nguyên Hạo cứ như một trái banh bị đánh văng ra ngoài động phủ, rớt ngay xuống ao nước ở giữa Hạp cốc. Con gà khốn kiếp, hôm nay lão tử thề phải đem mày ra Dô Ti mới hả giận. Lửa nóng bốc lên đến đỉnh đầu. Nguyên Hạo từ ao nước liền xông vào ăn thua đủ với con gà hung dữ kia. Một gà một người cứ như vậy đánh nhau túi bụi, thông thiên địa ám, quỷ khóc thần sầu. Có vẻ tu vi của con gà quá cao, đánh một hồi lại hóa ra thành nguyên Hạo bị nó ngược đãi, chà đạp một cách không thương tiếc. Mặc dù đánh rất hăng, nhưng con gà mái hình như không có ác ý nên chỉ cho hắn ăn đau đớn da thịt mà thôi, không có ra đòn sát thủ. Thôi... Thôi, tao xin thua, là tao sai. Kê đại gia xin nhẹ tay cho. Bị đánh đến hai con mắt sưng như mắt gấu trúc. Cả người bầm rậm bầm tím khắp nơi. Nguyên hạo đành phải dơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Hắn cũng phát hiện ra con gà này đơn thuần chỉ muốn ăn hiếp mình chứ không có ra tay trọng thương nên trong lòng cũng an tâm ít nhiều. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Một con gà nhìn bình thường như thế mà lại có thực lực mạnh khủng bố Kiểu này tu vi của nó chí ít cũng là yêu thú tam phẩm chứ trả chơi Một con gà mái là yêu thú ngang với kim đan kỳ tu sĩ Nghĩ đến đây, Nguyên hạo bất giác nhìn sang con sói nhỏ đang nằm lười nhác phơi nắng ở gần đó Chắc không phải đâu, con cún nhỏ này đáng yêu hơn nhiều Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng thái độ của con sói con rất hiền lành Lại còn mỉm cười rất ngọt ngào với hắn nữa. Nguyên Hạo dứt khoát không cho rằng con sói kia là yêu thú cao cấp. Cục tắc con gà sau khi hành hạ đối phương đã ghiền. Nó mới hết cái mỏ gà lên. Tỏ vẻ đắc ý rồi tiếp tục tư thế rất là ngầu bước vào trong động phủ. Nguyên Hạo đi theo sau nó mà lòng không ngừng suy đoán. Không biết con quái kê này có ý đồ gì. Không lẽ nó thích cái động phủ do mình thiết kế. Nghĩ kỹ thì ca đây cũng có khiếu thẩm mỹ Động phủ được dựng nên vừa trang nhã lại rất tiện dụng Nếu đúng là vậy thì ta cứ tặng nơi này cho nó Mình đi tìm một góc khác xa xa dựng lại động phủ là được Cảm thấy điều mình suy nghĩ cũng có chút đạo lý Nguyên hạo thở ra như mở cờ trong bụng. Thế nhưng khi vừa vào bên trong Con gà mái kia lại tung tăng lao thẳng vào mật thất luyện dược của hắn Ê, khoan đã Phòng này tao chưa dọn dẹp, không vào được. Nguyên hạo vừa định ngăn cản thì đã muộn. Bất đắc dĩ hắn phải chạy vội theo, cũng tiến vào mật thất xem thử con yêu gà kia muốn làm gì. Vừa bước vào, hắn nhìn thấy con gà đã đứng ngay cái lô đỉnh luyện dược. Ánh mắt của nó như đang đánh giá gì đó. kê đại gia, cái đỉnh này mày không chơi được đâu. cục tắc con gà dường như không quan tâm lời của hắn mà giơ cái cánh lên chỉ chỉ vào lô đỉnh ra hiệu tiếp theo đó nó há miệng to ra phun ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ nóng rực nhiệt độ trong mật thất tăng lên nhanh chóng như lò nung thú hỏa đây là thú hỏa chẳng lẽ nguyên hạo lại bị bất ngờ lần nữa hắn đưa tay nhéo mặt mình mấy cái cảm giác đau nhức truyền đến Hắn mới dám tin tưởng là những gì diễn ra nãy giờ là sự thật. Một con gà chẳng biết từ đâu xuất hiện. Sau khi tàn nhẫn đánh đập hắn thì bây giờ hình như có ý định dùng hỏa diễm của nó cho hắn mượn dùng. Linh nghiệm như vậy sao? Ta chỉ mới cầu xin cách đây vài phút mà. Dùng ánh mắt quái dị nhìn con gà. Nguyên hạo biết thế giới tu chân này không có thần tiên như trong cổ tích. Nhưng vậy thì con quái kê này từ đâu chui ra? ai đã ngấm ngầm giúp đỡ cho hắn cơ chứ cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng bí ẩn càng suy đoán lại giống như rơi vào hố sâu không đáy vậy thôi kệ cố suy đoán cũng chẳng được gì phải tận dụng ngay hòa diễm miễn phí này mới được nở một nụ cười đê tiện nguyên hạo vứt hết mấy cái nghi ngờ linh tinh sang một bên xoắn tay áo lên bắt đầu công cuộc luyện dược vĩ đại của mình Hỏa diễm của con yêu gà thật sự là thú hỏa đỉnh giai tam phẩm, nguyên Hạo vừa sử dụng đã vô cùng ưng ý. Có lúc hắn còn thầm nghĩ ước gì bắt con gà này làm sủng thú để luyện đan nữ cơ đấy. Lúc bắt đầu luyện chế nguyên linh đan, nguyên Hạo có gặp một số khó khăn nhất định, tỷ lệ thành đan cũng không cao. Nhưng với tư chất hơn người, hắn có thể nhận ra được sai sót trong quá trình điều chế của mình. Không ngừng thử nghiệm, đúc kết, tìm cách khắc phục. Chỉ sau một ngày cần mẫn nguyên linh đan đã tiến bộ hơn nhiều Đến ngày thứ ba Thủ pháp luyện chế của hắn đã đạt đến cấp độ nhần nhuyễn Từng lò đan dược hoàn mỹ được ra lò Nhìn thành quả này Nguyên hạo cười ngoác cả miệng Đắc ý vô cùng Cục tác con gà mái đứng kế bên người Người đóng đan dược rồi mổ lấy một viên nuốt thử Rất nhanh sau đó Nó lắc đầu liên lịa, Tựa như nói rằng đan dược này không có tác dụng gì với bản đại kê ta Nhìn thấy con yêu gà khinh rẻ đan dược mà mình luyện chế, nguyên hảo hắc tuyến đầy mặt, không vui nói. Tu vi của ngươi tương đương với kim đan kỳ, tất nhiên không để vào mắt mấy viên đan dược nhị phẩm này rồi. Cứ đợi ta tăng tu vi lên sẽ luyện chế đan dược tam phẩm cho ngươi ăn, dù sao ta cũng mang ơn sử dụng hỏa diễm của ngươi. Hứa hẹn của nguyên hảo hình như có tác dụng khi đôi mắt con gà sáng lên, nó kêu cục tắc hai tiếng tỏ ra hài lòng. Cười dài với biểu tình của quái kia, hắn bắt đầu bỏ từng viên nguyên linh đan vào miệng bắt đầu tu luyện nâng cao thực lực. Lần này bị truyền tống vào sâu bên trong vân liên sơn vụ có thể nói là vận khí của nguyên hạo cực lớn. Nhờ việc này mà hắn đã thoát khỏi một hồi tinh phong huyết vụ, giết chóc thảm trọng. Ngay cả những thiên kiêu đứng đầu của những đại tông môn cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Một âm mưu khủng bố cuốn tất cả những đệ tử tham gia vào vòng xoáy của nó mà Nguyên hạo lại bình yên thoát ra một cách vô tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 195, đứng lại. Con heo đen cục tác. Tiếng gà gáy vang lên cùng với ánh ban mai bắt đầu một ngày mới tươi đẹp bên trong hạp cốc văn liên sơn vụ. Linh khí dồi dào hòa cùng sương sớm vẽ nên một khung cảnh nên thơ tràn đầy hơi thở đầy sức sống của mẹ thiên nhiên Bên ngoài một động phủ được che đẩy kỹ lưỡng ở một góc khuất Có hai con vật đang dù gì như trao đổi gì đó với nhau Một con là tiểu lang quý phái Thuần khiết và một con gà mái với cặp cánh như tiên vũ đầy màu sắc Nếu như nguyên hạo ở đây trông thấy nhất định sẽ giật mình đến rớt cả hàm răng ra ngoài Bởi vì hình ảnh đang diễn ra quá sức tưởng tượng của hắn Con quái kê hung hăng càn quấy lúc này đang rất lệ phép đứng khép nép lắng nghe truyền đạt gì đó từ con tiểu lang nhỏ, giống như vương giả tiếp kiến quần thần vậy. Yêu vương, vì sao ngài lại phải ra tay giúp đỡ cái tên nhân loại hèn mọn kia? Vì sao à? Một phần ta thấy hắn khá thú vị, ngoài ra nguyên nhân chính là do ta cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc, rất dễ chịu, nó thôi thúc ta muốn tiếp xúc với hắn. Đây là tiếng yêu thú phiên dịch, hai con quái này vẫn chưa nói được ngôn ngữ của nhân loại, tiểu lang lười nhác đáp lại, con ngươi màu xanh thẳng vô cùng huyền hoác của nó liếc nhìn về phía cửa động phủ không xa mang theo tâm tình phức tạp. Nó đừng đừng là bá chủ một cõi, huyết thống vương già, vậy mà lại bị khí tức của một con người tầm thường hấp dẫn, nghe ra giống như chuyện viễn tưởng vậy. Cục tác, thần cũng cảm nhận được một chút. Nhưng không rõ ràng lắm Con gà mái vẫn cúi thấp tư thái để trả lời Nó cũng cảm giác được đôi chút khí tức kỳ diệu kia Nhưng không nhiều như vương tử Có lẽ do tu vi của ngài ấy cao cường này cảm quan cao cấp hơn chăng Con gà khó hiểu suy nghĩ như thế Chuyện đó tạm gác qua một bên đi Mỹ kê, ta thấy thời cơ rời khỏi nơi này sắp đến rồi Có lẽ tên thiếu niên kia chính là chìa khóa giải thoát cho chúng ta Hắn, yêu vương, người muốn nói tên nhân loại đó sao? Hắn ta làm sao có thể, thực lực hắn còn thua xa hạ thần nữa mà. Mỹ kê tựa như nghe phải điều gì khó tin, ngẩng đầu lên thất thố kêu to. Ngươi có thấy nhân loại nào có thể dùng đan dược như ăn trái cây vậy không? Nếu còn ở thời yêu thú cấp 2, ngươi có thể làm giống như hắn. Ánh mắt tiểu lang lộ vẻ khinh thường nhìn con gà mái đáp. Hạ thần... Tuy thân thể yêu thú nhưng một lần sử dụng nhiều đan dược như vậy, cũng có chút ăn không tiêu. Gà mái có vẻ đối lý, hủ rũ trả lời. Đúng thế, tuy ta chưa từng tiếp xúc qua nhân loại nhưng đám yêu thú cấp thấp bên ngoài cũng gì giả truyền nhau thông tin lọt đến tai ta. Con người là động vật có trí khôn tuyệt đỉnh nhưng cũng tán ác, lòng giả hiểm độc hơn xa yêu thú. Đặc biệt nhân loại có điểm yếu cố hữu là cơ thể vật lý yếu đuối. Thua chúng ta rất xa, bọn họ không thể ăn các loại thảo dược mà phải điều chế thành đan dược để phục dụng. Tuy vậy, số lượng đan dược bọn họ có thể sử dụng một lần rất ít, không thể biến thái như tên thiếu niên này. Ngừng một chút, ánh mắt tiểu lang mơ hồ nhìn về nơi xa xăm mang theo hoài niệm. Mẫu thân ta khi trốn tránh kẻ thù đã giấu ta ở nơi này, người dặn dò ta sẽ có một ngày. Một tên nhân loại sẽ đến giải thoát ta và giúp ta tìm lại mẫu thân. Ta đã chờ đợi mấy trăm năm rồi. Rốt cuộc kẻ đó cũng đã xuất hiện. Những lời của Tiểu Lang như thổn thức. Cả trái tim nó quặn lại, nhói lên từng cơn. Khi vừa mới sinh ra, nó đã bị bỏ rơi. Không nhớ rõ mình là ai. Nó chỉ kịp lưu giữ những lời của mẹ mình trước khi bà rời đi. Suốt một thời gian dài, nó đã cố gắng tìm cách ra khỏi không gian tịch mịch này nhưng vô vọng. phiến không gian thiên địa này dường như có một năng lực đối kháng yêu thú vô cùng mạnh mẽ. Dù cho nó tập hợp hết sức mạnh toàn bộ yêu thú trong vân liên sơn vụ này lại thì kết cục vẫn là thất bại. Lần này, nguyên hảo xuất hiện chính là hy vọng nhen nhóm cho tiểu lang. Tuy nhiên, nó cũng không vội vàng tin tưởng mà muốn lặng lẽ kiểm chứng khả năng của tên kia. Nếu hắn ta chỉ là phế vật thì nó không ngại một tát đập hắn chết tươi. Còn ngược lại, Nó sẽ coi như nở tên kia một ân tình, sẽ trả đại lễ lại sau. Thật không biết tên kia là người hay yêu thù, ăn nhiều đan dược như vậy cả 10 ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu tăng cấp. Thật là quái thai mà, Mỹ kê buồn chán nói. Yêu thú không tu luyện điên cuồng như con người. Tuổi thọ của chúng dài đằng đằng, chủ yếu ăn các kỳ chân dị thảo mà tăng trưởng. Còn hấp thụ linh khí ư. Hiệu quả kiểu tu luyện truyền thống này đối với yêu thú chả khác nào lấy mối bỏ biển Thiết nghĩ điều này cũng hợp lý Yêu thú mà có thể tu luyện bù vụ thì chắc nhân loại đã sớm bị chúng diệt vong từ lâu rồi Quá trình tu luyện của gà sắp xong rồi Mỹ kê, ngươi gọi tiểu bạch đến đây đi Sắp có việc làm cho hắn rồi đấy Thần tuân lệnh Gà mái làm ra bộ dáng trang nghiêm kính cẩn Sau đó phải đôi gà phóng đi như bay để lại tiểu lang nằm dài trên thảm cỏ hai mắt lim dim như ngủ ngục. lại một ngày một đêm trôi qua trong yên bình bên ngoài động phủ của nguyên hạo cỏ dại cũng đã mọc cao lên đến đầu gối lúc này bất chợt một tiếng hết có phần hưng phấn lại tràn đầy uy lực từ bên trong vọng ra ha ha cuối cùng cũng đạt đến trúc cơ viên mãn rồi giọng cười lớn chính là của nguyên hạo Sau hơn 10 ngày điên cuồng tu luyện hắn cũng đại công cáo thành Dưới ánh nắng chăn hòa chiếu rọi Một bóng thiếu niên cao gầy Thần sắc tươi tỉnh bước ra Hay, ở nơi này thật tốt Nếu như không có số lượng thảo dược kinh người thì ta cũng khó lòng thăng cấp Còn phải nhờ đến linh khí nồng đậm ở nơi này nữa Chắc chắn gần đây có một cái linh mạch Đây đúng là thiên đường mà Nếu như không phải vẫn lo lắng việc có thể thoát ra khỏi bí cảnh này không? Nguyên hạo có xúc động muốn định cư lâu dài ở đây nữa là... Thư giãn ngân cốt một chút thôi. Đại cây bản, mày đâu rồi? Rủi cái lưng một cái. Bẻ từ ngón tay rôn rốt. Nguyên hạo chiến ý bừng bừng muốn tìm con yêu gà kia thử sức. Có một đối thủ mạnh hơn một đại cấp bậc để tập luyện miễn phí thì còn gì tốt hơn? Hắn đi quanh quẩn hô lớn mấy lần nhưng vẫn không thấy con quái kê kia đâu cả. Cảm thấy mất hứng, hắn đành trưng hững đi về phía động phủ, định tìm tiểu lang đáng yêu để vui đùa một chút. Bất chợt, một thứ gì đó tròn như trái banh chắn giữa đường, lại kêu một âm thanh rất ngô nghĩnh quen tai. ụt ịt ụt ụt, giật mình, nguyên hạo mới nhận ra một chú heo tròn chỉnh đen môn đang quay lưng về phía mình. Hắn có chút giờ khóc, giờ cười nói. Đây là nông trại vui vẻ xa ao, hết gà rồi đến heo, không chừng mai mút có thêm bò sữa nữa không chừng, tâm tình đang rất tốt, Nguyên hạo đưa tay định vuốt chú heo một cái nhưng tay hắn vừa chạm đến thì như chạm vào không khí, ảo ảnh, hụt ịt tiếng con heo môn lại vang lên, nó xuất hiện ở cách hắn vài mét, thần tình con heo trông tất, nó nhếch môi như khinh bỉ, cười nhạo pha sờ hụt vừa rồi của đối phương. đúng là chú heo hư mà nguyên hạo lắc đầu cười nhẹ dùng di ảnh bộ như lưu tinh thoáng cái đã tới trước mặt heo nhỏ vung tay một cái hắn chắc mẻm lần này thế nào con thú cũng không thoát khỏi mình đáng tiếc một lần nữa hắn lại tay không chụp không khí ở bên cạnh con heo đen đang ôm bụng cười lăn lộn bò càng con mẹ nó lão tử không tin không tóm được mày không kìm được giận dữ nguyên hạo thi triển hết khả năng thân pháp của mình tuy nhiên ngay khi hắn nghĩ mình sắp chạm được thì con heo lại quỷ dị biến mất một người một heo cứ thế chơi trò rượt bắt chạy mấy chục vòng hạp cốc hộc hộc ta sẽ đem mày làm heo sữa quay nguyên hạo sau một hồi điên cuồng truy đuổi thì thở dốc bất chợt sùi bọt mép ngã xuống toàn thân cứng đờ con heo đen đang chơi đuổi bắt vui vẻ thấy gã nhân loại ngục xuống ngất xỉu thì nhíu mày nó cũng không vội vã mà từng bước chậm rãi tiến sát ụt ịt nó đứng các nguyên hạo hai mét kêu to vài tiếng nhưng đối phương hoàn toàn không trả lời bạo gan hơn nó lại đến sát hơn nửa thò cái chân nhỏ khìu khìu cánh tay của thiếu niên lần này vẫn không có bất kỳ phản ứng gì cả ụt ụt thấy tình trạng tên nhân loại có vẻ không ổn thật con heo mới bước đến sát người hắn ngay lúc này nguyên hạo bật dậy như một cái lò xo so, hai tay giang rộng bổ lấy Ha ha, mày bị lừa rồi con heo ngốc. Nụ cười vừa nở trên môi Nguyên Hạo chợt đông cứng lại. Hắn đang bị một cái chân nhỏ ba móng của con heo đạp thẳng một cái bay xa mấy vòng. Lần này, không còn là diễn xuất nữa. Nguyên Hạo chính thức mắt tròng trắng, tay chân sụi lơ, ngất xỉu thật sự. "Ụt ịt, yêu vương, ta đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Con heo đen nhỏ chạy đến bên tiểu lang cung kính kêu vài tiếng. Biểu hiện của ngươi rất khá. Ngoài chữ ăn ra, cái thiên phú chọc tức người khác đuổi bắt mình của ngươi đúng là độc đáo, không ai có thể cưỡng lại cảm giác muốn xé ngươi ra để nướng lụi ha ha, tiểu lang cười dài, con heo này đúng là thú vị, có lần nó đi kiếm ăn dẫn động yêu thú cả một khu vực điên cuồng đổi giết. Thiên phú gây thù chốc oán, dẫn dụ địch nhân này đúng là có một không hai, mười phút sau, nguyên hạo mới từ từ tỉnh lại. Một bên mặt của hắn còn in một dấu chân heo rất rõ, như nhớ ra mọi chuyện vừa rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi hét lớn, con heo chết bầm. Bây giờ con quái nào xuất hiện trước mặt của lão ta, ta sẽ bật lông, trụng nước sôi hết. Cục tác, lời nói hào khí vừa ra, tiếng con gà mái đã vang lên như tát vào mặt nguyên hào. Ánh mắt hắn kiêng rẻ nhìn thấy quái cây đang hiên ngang uy vũ đứng trước mặt mình. Khổ khổ. thật ra ta không có ý nói ngươi đâu, kê đại gia, ta chỉ là cục tác quắc quắc. Con gà chả buồn nghe nguyên hạo trần tình, tựa như hung thần hàng lâm, nó vung đôi cánh mạnh mẽ phóng tới, hai chân tựa như cây đinh ba đâm đến. tổ sư mày gà, đừng tưởng tao sợ mày. thấy yêu gà không nói lý lẽ, nguyên hạo buộc phải ra tay đánh lại, chỉ là có lòng mà không có sức. Chưa đầy một hiệp hắn đã bị con gà hành hạ lên bờ xuống ruộng, miệng kêu la không ngừng. Uỳnh uỳnh, ngươi rất mạnh nhưng không giết được ta đâu, cố gắng vô ích. Khu vực vượt qua 500 dặm trong Vân Liên Sơn vụ lúc này đang có một thanh niên và một tên mặc áo vải che diện mục. Phía sau bọn họ là rất nhiều thi thể của đệ tử Vạn Khô trại và Quỷ Lâu môn. Thanh niên phía Vạn Khô trại nhìn không to lớn, ánh mắt sáng trong, cả người như lợi kiếm, khí thế tung hoành. Hắn chính là đệ nhất thiên tài trăm năm có một của môn phái, Bách Duấn Khang. Hừ, ta vẫn chưa sử dụng đến sát chiêu của mình. Họ bách ngươi đừng tự tin quá mức như vậy. Hai tay đưa lên cao, tên quái nhân niệm pháp, toàn thân tỏa sáng như pha lê chiếu rọi Một thanh kiếm như kết tinh tự ánh sáng đó hình thành trước mặt hắn, chỉ khí chất thôi cũng khiến người ta rung động. Năng lượng này chẳng khác gì chư thần hiển linh. Chấn nhiếp chúng sinh, giả thần quang kiếm kỹ, Ngươi không phải người của quỷ lâu môn, Ngươi là đệ tử của Minh Kiếm Tông, Sắc mặt của thanh niên dẫn khang trở nên nghiêm túc, Minh Kiếm Tông là một trong tứ đại môn của chính phái, Lãnh đạo quang minh hội ở Đông Đại Lục, Không nghĩ tới lần này bọn chúng dám xuất động người cải trang quỷ lâu môn trà trộn vào trong bí cảnh, Nghĩ đến kẻ địch đã có bố trí, Các môn phái ma đạo bên trong và ngoài vân liên sơn vụ có thể gặp phục kích. Duấn Khang không thể thong rong được nữa. Hắn giơ tay ra, một cây kích màu đen co nạm một viên yêu thạch màu tím hiện ra. Hắc hắc, cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi sao? Bọn ta cũng đến góp vui, muốn lĩnh giáo thần thông của thiên tài bách Duấn Khang của vạn khô trại. Tiếng cười trầm thấp vang lên, hai bóng người nửa xuất hiện vây lấy Duấn Khang vào giữa. Một kẻ cũng mặc trang phục của quỷ lâu môn và một thanh niên đệ tử của độc trùng môn Tại hạ biệt quý, người của quỷ lâu môn chân chính Còn đây là đường tôn liệt, độc trùng môn Nghe hai tên mới đến giới thiệu, ánh mắt dẫn khang văng lãnh, linh lực âm thầm chuyển động Hắn biết rõ hao tên này, chính là thiên tài đứng đầu dưới trúc cơ của hai tông môn kia Bình thường hắn sẽ không để hai tên này vào mắt Nhưng hôm nay có thêm tên Minh Kiếm Tông kia thì mọi chuyện trở nên khó khăn. Thanh niên bên Minh Kiếm Tông hiện đã ngưng tụ xong kiếm quang của mình. Hai mắt hán âm lệ hết lớn. Ngươi muốn chạy cũng muộn rồi. chôn thây ở đây đi.